Hãy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 sấy hòa bình, dâng tâm hồn cho đông toàn năng. Đấy hoa sen tàn hoa như lời chân lý ngài sang tới năm châu, như hương sen hoa ngát hoàng cầu, sầu vui an làm tình đồng yêu thương. Đến khi núi lở sông dời khắp nơi sát ruột nổi trôi bể trầm Triệu Phố xin chào tái ngộ quý thính giả thưa quý vị đây là chương trình Thiến Á Đao Vàng 463 trong chương trình vừa rồi chúng tôi đã nói đến quý vị là có thời điểm từ giữa năm 2012 cho tới giữa năm 2013 thưa quý vị Chắc chúng ta cũng còn nhớ là cái câu Long vĩ xa đầu khởi chiến tranh can qua tứ xứ khởi đao binh. Long vĩ, Long là cái đuôi con rồng, xa đầu tức là đầu năm tỷ, đầu năm rắn, tức là cuối năm rồng 2012 và đầu năm rắn 2013. Cũng như là một à, mấy chương trình trước chúng ta đã thưa quý vị là có mấy câu là năm mèo thắng mèo chưa buồn, năm mèo thắng hợi lụy tuôn dầm về. thưa quý vị năm mèo thắng mèo tháng mèo là tháng hai tháng hai là cái tháng mà chúng ta thấy cái trận sống thần dữ dội ở bên nhật đã cuốn đi hết thành phố xe cửa à, xe cổ cửa nhà và thưa quý vị chung kết thì đã có hai mươi tám ngàn người chết và bây giờ năm mèo thắng hợi lũy tuôn dầm về thưa quý vị Tháng hợi là tháng 10. Và bây giờ, chương trình này chúng tôi đang tu để gửi đến quý vị là nhằm vào tháng 8 âm lịch tháng 10, còn 2 tháng nữa. Để thử xem, tháng 10 tới là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, thưa quý vị, nhớ là lụy tuôn dầm về, tức là có thể nó to lớn hơn. Rồi, vậy mà chưa thấy uê trung ương rồng lộn ê hề thay thi, tức là cái năm tới đó, là năm rồng đó, thầy dùng cái chữ trung ương chúng tôi không biết trung ương là ở đâu nhưng mà trung ương rồng lộn ê hề thi thi rồi mèo kêu rước tới sầu bi đến gà về ổ dậu thì bình an thưa quý vị đến gà về ổ dân thì bình an có sách thì ghi chiếu dân mà có sách thì ghi chỉ dậu thì thưa quý vị từ năm tới và cho đến năm dậu thì chúng ta thấy là tình hình trên thế giới là bất an nhất là thái bình thái bình dương bởi vì Ba tiếng sấm nổ ở Thất Sơn không thể nào tránh khỏi. Và chừng đó là Phật ra đời. Thì quý vị biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát, khắp xóm làng sơ sát quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu, giờ tận diệt để lập đời trở lại. Thưa quý vị, Thầy đã dùng chữ tận diệt rồi. Thí dụ như bây giờ có một đàn kiến không biết bao nhiêu à, trăm ngàn con đó. Mà bây giờ chúng ta cầm một cái mồi lửa và chúng ta Đốt thủi xuống thổ phù xuống Rồi đàn kiến đó chết bao nhiêu Và còn sống bao nhiêu Thưa quý vị Cái tận diệt có nghĩa là đàn kiến chết thôi đa số Và thưa quý vị Nếu mà chúng ta nhân kết quá đàn kiến đó là con người Thì quý vị biết nó như thế nào Nên khi chúng tôi khuyên quý tín giả cảnh sắp tới là cảnh khủng khiếp lắm Không có thể chịu đựng nổi Nếu mà chúng ta không biết tu hành Thưa quý vị Chúng tôi lặp lại Đi lập tới lập lui là xin quý vị hãy cùng tu hành nên làm lành lính giữ và nên nhớ hai cái câu thơ kèo săn cột gỗ tiền muôn gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ thưa quý vị chỉ một giờ thôi quý vị hãy nhìn lại sóng thần của à, mới vừa xảy ra hồi tháng hai vừa rồi ở bên nhật thì quý vị thấy chỉ một giờ đồng hồ thôi là không còn cái gì nữa hết kèo săn cột gỗ tiền muôn gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ thưa quý vị đó không phải là cơn mưa Nhưng mà cái cơn sóng thần từ biển ổ chụp vô rồi cuốn thành phố trôi. Và thưa quý vị, 28.000 sinh linh đã chết. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị nghe một đoạn thơ sau đây. Thưa quý thính giả, Từ lần này chúng ta nghe nói quả bông nguyên tử. Chúng ta nghe nói nước này đặt bông nguyên tử, nước kia tự sáng chế bông nguyên tử, nước nọ chế bông nguyên tử, ngay cả Bắc Hàn, dân đói mà phải... Đào là rễ cây mà ăn mà cũng chế bông nguyên tử. từ bôn nguyên tử để làm cái gì? Thưa quý vị, để giết nhau. Làm tan thành cái quả đất này hết. Và bây giờ quý vị hãy nghe đây là trang 687 của tập à, Lời Mẹ Gọi hai, Và thưa quý vị, chúng tôi đọc cho quý vị nghe từ câu 17768. Ở con hẻ núi sông trừ bấy, Rồi một ngày núi quậy thành bụng, Giặc trần quấy nhiễu tứ tung, Tiêu đời đúng lúc mới dùng tử nguyên. Ở con hỡi, khắp miền khói lửa, Bởi núi sông chất chứa quốc hờn, Khoa học thiêu rụi lâm sơn, Thiêu cả rừng núi để quần thời tân. Ở con hỡi, lần lần biến dạng, Đổi thay thay bể cạn thành đồng. Nhiễu điều phụ lấy non sông, Người trong một nước, lòng mà tu thưa quý vị sau khi thầy đã cho biết rằng núi sông tăng thành biển cả đảo lộn như vậy rồi thì thầy cho hai câu nhiễu điều phủ lấy non sông người trong một nước hợp lòng mà tu thưa quý vị tu để thoát chết ở con hỏi sương mù tan biến tại trần gian chánh điện tử vương vua dân tôi chúa thuận đường Một lòng kính Phật, bốn phương thái hòa. Ở con hỡi muôn gia an lạc, Khỏi trần gian có hạt thiên thai, Sẽ là đường Phật hôm nay, Thời gian kỳ lắm, không say đâu nào. Dạ thưa, Chúng ta đã nghe nói, Sau khi mà sấm nổ ba tiếng ở tại Thức Sơn, Thì đền đài cung điện, Và vua có vua chúa, Là coi như là xuất hiện và kể từ đó là đất nước an bình nhưng mà thưa quý vị ăn khi mà đất nước mà bắt đầu đi vào cái giai đoạn bình yên đó, thì thưa quý vị chỉ còn có một phần thôi chính phần đã trả ngã quả trả nghiệp rồi chết hết rồi thưa quý vị Chư Phật thấy thương mà khuyên chúng ta tu hành như vậy tu hay không tu là ở quyền của chúng ta cái duyên có cơ duyên tu hành hay không đó là cái quyền của chúng ta và chúng ta chọn lựa Chư Phật thương sanh chúng, dạy cho sanh chúng biết cái đường ngay nẻo phải để mà làm. Và chúng ta không làm, thì chúng ta may kia lãnh hậu quả, thì chừng đó không có trách được trời đất, tại sao mà không lo, không nói trước cho chúng ta biết. Vậy thì, thưa quý vị, tay chuông tay mỏ tu trị. Một câu niệm Phật vậy thì cũng hay. Chấp tay niệm Phật di đà, lòng ta ta biết. ai mà mặc ai cũng như là có cái câu là người không nghe nói buồn rầu Kẻ dại nghe nói ngẩn đầu cười phang tức là nói cái chuyện tu hành nói cái chuyện à, nghe là quả đất này sụp đổ rồi chết hết nói cái chuyện tử nguyên tử bong nguyên tử nổ thì nghe là cái người mà không tin tưởng ở trời Phật thì ngẩn ngẩn đâu câu đại đây tôi không có tin cái chuyện này đâu tức là không tin có trời có Phật có chúa gì hết Trong bài giảng về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Quỳnh Linh Thiện ở bên nhà gửi qua, thì Quỳnh Bình Thiện có giảng một câu là trao đổi với lại một huynh đệ ở hàng xóm. Thì các ông kia là các ông ừ, tối ngày chỉ biết xây xưa ở cờ bạc rủi kè. Thì nó ông tu. <cười> ông cười, ông nói mai kia trời đất mà sụp, sụp mà chết hết chứ đâu phải chết mình tao đâu. Thành tựu ra thưa quý vị. Nếu mà chúng tôi nói, quý vị nghe được, thì xin hãy cùng nhau tu hành, còn những người không muốn nghe, thì chúng tôi không dám nào. Và thưa quý vị, các vị Bồ Tát đã tu theo Vũ Sơn Kỳ Hương đắc quả. Thì thưa quý vị, gồm rất nhiều. À, Đức Phật Trùng, sau Phật Thầy Tây An rồi thì tới Phật Trùng, rồi à, tới Đức Bổn Sư, rồi tới Đức Cố Quảng, rồi tới ông Ba Thới, rồi à, tới... À, Mà Đức Sư vải bắn khoai rồi mới tới Đức Quỳnh Giáo Chủ à, Thì thưa quý vị trong những vị như vậy đã xuống những cái vần thơ nói về thiên cơ à, rất nhiều à, Chúng tôi ở đây xin đọc cho quý vị nghe à, một à, trong những cái lời thơ mà à, quý vị đã cho xuống à, Thưa quý vị Đông Tây trộn rộn trời che sát Nam Bắc Ê e Hề đất chở thay Nhân vật mười phần hao bảy tám Thần tiên thấy vậy phải trao mày. Thưa quý vị, mấy kia rồi chết cũng không có chỗ nào để mà chôn nữa. Và trong cái luồng điểm mới mà quý đại chúng tôi có từ năm 83 cho tới năm 85, thì thưa quý vị chết cho đến cái độ mà dân phải đem lên à, xe, lên xe bò mà đem xuống biển mà đổ để cho tôi đi lang thang. Thì thưa quý vị, mấy cái lời mà vừa đọc qua, mấy câu thơ vừa đọc qua của Đức Phật Thầy Tây An, Và bây giờ xin mời quý vị nghe thêm một đoạn nữa. Dân ơi mê chức tài cao, từ đây sắp đến tiêu hao mấy phần, ngõ mùi mới rõ nghe dân, thân dẫu khắc khổ toàn thân rụng rời. Ba năm tàn khóc dân ơi, đổi đời lập đạo, cơ trời gần ra, biến thiên biến thể kia mà, biến người thành thú, thú mà thành nhân. Biến rồi bá tánh đừng hơn, Biến thiên biến địa thất sơn quá lậu, Biến cho các nước châu Âu Rụng rời khổ sở về chầu Nam Bang, Biến thôi mất triệu mất vàng, Biến thiên lập địa xảy sàng khổ đau, Biến rồi dân chúng chắc hao, Để chi cái thứ mong cao cổ đầy, Quên ân bộ chúa phản thầy, Cơ đời sắp đặt, giờ này gần xa. Ta thương, ta mới nói ra, Đạo ơi sáng đợi, cờ già tung bay. Thưa quý vị, ta thương ta mới nói ra. Đạo ơi sáng đợi, cờ già tung bay. Thưa quý vị, cờ già tung bay tức là ngày Đức Thầy chúng ta trở lại. Và biến thiên, biến địa kia mà, biến người thành thú, thú mà thành nhân, thưa quý vị. Cái con thú chết đi rồi, ngay là đã đổ thành làm thành con người. Còn con người thì quá ra con thú. Và chừng đó, lửa trời tiêu đốt không biết bao nhiêu mà cơ mang nào mà kể. Lớp chết bệnh. lớp chết giật giả lớp chết nghĩa là uh, súng đạn bom miền uh, thưa quý vị. Đồ bom nguyên tử mà nổ thì trái đất đảo lộn rồi trái đất trôi lang thang rồi nước ngập dương mấy trăm thước thưa quý vị, đâu còn ai nữa mà có thể nói được ra cái, cái cái cái chuyện đời nó sắp tới tức là một cái chuyện nghĩa là kinh hoàng mà khắp thế giới này phải chịu thưa quý vị. Chúng tôi có có bản đồ của thế giới trên tay Chúng tôi thấy là Âu Châu sụp đổ hết, chỉ còn một vài hòn đảo thôi. Nước Anh cũng tiêu, nước Pháp cũng tiêu, nước Đức cũng tiêu, mấy nước nhỏ cũng tiêu hết. Chỉ còn có một vài cái hòn đảo nhỏ, miền đất nhỏ thôi, còn tất cả dưới biển. Và sát một bên đó, thì thưa quý vị, ở ở dưới đất trồi lên là làm thành cái bang Atlantic. là Atlantic này nổi lên thì chắc chưa có người nào đâu. Còn nhìn về phía Mỹ này, thì thưa quý vị, chỉ còn 29 tiểu bang, còn ba tiểu bang thì xuống biển. Và rồi nhìn về phía việt nam của chúng ta thì thưa quý vị việt nam chúng ta những cái tỉnh mà ở ven biển thưa quý vị chúng tôi lặp lại là những cái tỉnh ở ven biển thì bị sụp lỡ hết không còn mà những nơi vùng đất cao thì còn thưa quý vị tức là dọc cái dãy răng trường sơn nó còn còn tàu cộng thì thưa quý vị nghe là hư hết nghe là hao hết chín rưỡi rồi chỉ còn một những cái ven mà cái ven của tây tạng ở cái uh, cái dãy dãy hy ma lạp sơn thôi Còn tất cả từ Bắc Kinh này, cái này là cái là coi như là sụp lỗ mà đổ xuống trở thành cái biển. Rồi, Nhật bổn cũng biến mất, Đại hàn cũng biến mất, Philippines cũng biến mất, thưa quý vị, biến xuống biển. Chừng đó, ai còn, ai sống, ai cười, ai khổ đau, ai khóc. Thưa quý vị, chừng đó, chúng ta khóc không nên lời nữa. Và chừng đó, chư tiên, chư Phật, chư Thánh, mới sướng tái lập đời trở lại. Ai còn sống sót, Thì chừng đó mới biết được là ai còn sống. Bây giờ thì không ai biết ai như thế nào hết. Quý thính giả hãy tưởng tượng dùm chúng tôi đi. Bây giờ, quý vị gặp 100 người. Mà trong số 100 người này phải mất hết 90 người, chỉ còn có 10 người thôi. Thì quý vị thấy rằng khủng khiếp, vô chừng. Chúng ta không thể nói thế nào hay nghĩa là khác hơn được. Chỉ biết, chắp tay niệm Phật chỉ đạo, Lòng ta ta biết, ai mà mặc ai. Xin tu sáu và năm. Bây giờ chúng tôi xin mời bảo Tố. bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình thiên ánh đầu vàng 462 vừa rồi, bỏ Tố đã gửi đến quý vị những phần thơ của Phật thầy nhắn nhủ đến tất cả đồng bào trong ngoài nước cũng như các anh em quân dân cán cảnh chính Việt Nam cộng hòa. Hôm nay trong chương trình thiên ánh đầu vàng 463. bảo tố cũng xin gửi tiếp đến quý vị nghe những vần thơ của phật thầy cũng là nhắn nhủ cho tất cả mọi người những vần thơ này cũng được trích trong quyển nhắn nhủ kể từ câu chín bảy trăm năm mươi ba xin mời quý vị cùng nghe anh nghe chăng sẵn sàng chiến đấu dân đang chờ nở máu non sông lấp hồ đốn gốc ngô đồng lập mồ giữa biển quyết lòng chôn sao thưa quý vị những chương trình trước bảo tố cũng gửi đến quý vị rằng là sau này đảng cộng sản việt nam những cán bộ những đảng viên cộng sản việt nam thưa quý vị chết dữ lắm và chôn không kịp cho nên mới đem ra biển mà thả cho bỏ xuống biển cho cá ăn tức là lấp mồ giữa biển quyết lòng chôn sao anh nghe chăng bên hào máu lửa quyết thi gan để rửa nhục chung thử xem ai kẻ anh hùng thức đi anh hỡi Thù chung đó mà, anh nghe chăng đàn bà phải đánh, giật tới nhà mà lánh đi đâu, bà già tay súng tay trầu, bắn cho lũ quỷ nát đầu mới thôi. Thưa quý vị, đàn bà cũng phải đánh, không phải là đàn bà mà không dám đánh, vì Cộng sản nó gieo những cái ác nhiều quá, nó tàn độc quá, cho nên đàn bà cũng đánh luôn, con nít cũng đánh luôn, thưa quý vị, đánh cho bọn Cộng sản, cho bọn đảng viên, đánh cho mà chui mà trốn, không biết đường nào mà trốn, thưa quý vị. anh nghe chăng trên đồi bản mọi cũng hào hùng chống chọi quỷ vương sao vàng cờ ủy khó thương rừng thiên bản mọi cảng đường rút lui thưa quý vị những chương trình trước triệu phổ cũng như bảo tố có thưa đến quý vị rằng là cái khi nó rút lui bọn cộng sản nó chạy nó nhường lại từ vị tuyến 17 bảy đến cà mau cho việt nam cộng hòa bắt đầu nó mới chạy thưa quý vị nó chạy ra biển cũng không được bị hải quân việt nam cộng hòa tiêu diệt nó rút lên trên rừng, thưa quý vị, bị um, ở trên rừng nó thì lâu nay thì quý vị cũng nghe những tin tức mà cộng sản đã đàn áp người thượng trên núi quá nhiều đi, nó nhất là những người thượng mà đi um, ở trong cái đạo mà tin lành nó nó tàn sát như vậy, thưa quý vị, cho nên nó rút lên trên rừng thì cũng bị những người thượng cản đường rút lui và tiêu diệt luôn, thưa quý vị. Anh nghe chân không lùi một bước khắp toàn dân vì nước quên mình. xông pha chiến đấu chống kình sao anh còn ngủ quên mình là ai à anh quên mình là ai mình là những người việt quốc gia phải đứng lên phải đoàn kết cùng nhau chiến đấu tiêu diệt cộng sản anh nghe chăng tương lai gọi bạn ớ bạn mình nước nạn đừng quên hãy đặt tổ quốc để trên trời nam sông núi vang rền đó đây anh nghe chăng lời thầy nhắn nhủ mê làm chi giấc ngủ tệ tàng, hôm nay thiên ánh đạo vàng dục anh cất bước lên đàn tiến quân. Thưa quý vị, đây là tiếng gọi của thiên ánh đạo vàng. Anh nghe chân vang lừng bom đạn, năm ngọn cờ nước bạn đang chờ. Hùng anh chí cả đừng khờ, vùng lên giết giặc lập đời thượng nguồn. Anh nghe chân non sơn trỗi dậy, với bàn tay sẽ thấy bàn tay Vẫy chào mừng đón tương lai, Hôm nay tay súng, Ngày mai tay vàng. Anh Nga chăng Thiên đang chuẩn bị, Quyết một lần trừng trị quỷ vương, Thiên vương tử xuất lộ đường, Quỷ vương đừng tưởng, khinh thường thiên liêng. Thưa quý vị, Bọn Cộng sản đừng có khinh thường thiên liêng. Ở trên, quý vị bè Trên cũng đang chuẩn bị, Một quyết một lần trừng trị quỷ vương. Thưa quý vị, Anh Nga chăng cướp quyền bất nghĩa, Dân kỳ này tìm tỉa từng tên, Kỳ này ma quỷ phải đền, Sao vàng liềm búa, Trải nền dân đi. Thưa quý vị, Dân căm thù quá, Trên kỳ này dân tìm tỉa một từng tên, Không có trốn đâu hết, Vì bọn nó là cướp quyền bất nghĩa, Nó xâm chiếm, Nó đánh, Nó chiếm miền Nam một cách như là, Nó vi phạm Hiệp định Paris năm 1973. Thưa quý vị, Anh nghe chăng cướp quyền bất nghĩa, Đó, Cho nên sao vàng liềm búa, Trải nền dân đi. Anh nghe chăng một khi bảo lộng, Quỷ khó toàn, Xây mộng bá vương, Toàn dân chờ sẵn chiến trường, Anh mau thức dậy, Lên đường tùng chinh Anh nghe chăng mẹ nhìn mẹ đợi, Các anh về trả nợ áo cơm, Công cha nghĩa mẹ sớm hôm, Tình thầy tình bạn, Anh ôm trong lòng. Anh nghe chăng trên dòng sông cửu, thời loạn ly nay rủ tìm về sấm rằng giật tớ bồ đề cờ sao liềm búa não nề tiêu tan Ở thưa quý vị những vần thơ vừa rồi quý vị nghe chắc quý vị cũng cũng từng nhớ nhiều câu thơ mà đã nói như vậy rồi tất nhiên cộng sản mà nó động tới thiên liêng, thì nó phải tiêu tan mà thôi bây giờ nó đàn áp tôn giáo cao đài hòa hảo phật giáo thiên chúa giáo tin lành vân vân động tới thiên liêng, thì bọn chúng phải tiêu tan mà thôi Anh nghe chăng thế gian chờ đợi, núi non nhà đòi nợ út hờn, toàn dân nệ chẳng giả sờn, anh mau tỉnh giấc, với quần thi đua. Thưa quý vị, những uh, chương trình vừa rồi, một quý vị nghe thầy cứ nói là anh nghe chăng, anh nghe chăng, anh là ai, anh là ai. Thưa quý vị, bây giờ bảo tố xin đọc tiếp quý vị nghe để biết anh là ai. Anh là ai mà thua chạy trốn, anh tạo cho hỗn độn dân hiền. giờ đây nước đổ non nghiêng sao anh không vững mối diền quốc gia anh là ai sang hà nguy biến nếu anh là trúng tuyển kỳ này lúc này là lúc lập gầy sách rằng mài sách ác ngày thành kim anh là ai dân tìm dân kiếm anh là người dân chiếm tưởng tin toàn dân còn tiến ngưỡng nhìn đừng nên để nước non khinh suốt đời anh là ai dân chờ dân đợi hãy trở về trừ nợ chính mình để cho những nước văn minh mở to đôi mắt mà nhìn việt nam anh là ai dám làm dám chịu dân ngỡ anh nắm níu áo cơm hay anh hận uất lơm lơm thả tầm đôi mắt mà nôm kẻ thù anh là ai mặc dù nước mắt vẫn chặt lòng vững chắc hỡi anh vẫn giữ ý chí tung hoành Toàn dân đang đợi mong anh suốt đời. Anh là ai vạn lời vẫn nhắc? Hai câu thơ siết chặt vạn lòng. Hỏi anh, anh còn nhớ không? Hai câu thơ đó vạn lòng khắc ghi. À, thưa quý vị, Phật Thầy cứ hỏi anh là ai hoài vậy? À, thưa quý vị, các anh em quân cán cảnh chính Việt Nam Cộng Hòa, Hãy xét lại anh là ai vậy dạ? Anh là ai im lì mãi mãi? Hiện nước nhà nắng giải mưa sầu. Hiện giờ anh ở trời Âu, Hồn anh vẫn mở nhịp cầu chinh nhân. Anh là ai sao băng có biết, Dân đang chờ biền biệt bóng cờ. Sao anh không nở một lời, Cho toàn dân biết hiện giờ ra sao? Anh là ai trước sau như một? Còn hơn câu là cột tựa kèo, Quỷ đang uống máu dân nghèo, Vũ đài vắng bóng, êm theo gió đùa. Anh là ai thi đua đi chứ? Để quân rừng rạng rỡ cờ sao? Nỡ nào anh hỡi nỡ nào, Đành tâm quên bỏ đồng bào quê hương. Thưa quý vị, Để quân rừng, quân rừng đây là bọn Việt Cộng, Bọn đảng viên Cộng sản, Bọn Trung Quốc, Để quân rừng rạng rỡ cờ sao? Thưa quý vị, Nỡ nào anh hỡi nỡ nào, Đành tâm quên bỏ đồng bào quê hương. Anh là ai? Biên cương réo gọi, Toàn dân đang mòn mỏi đợi chờ, Buồn trong con nhện dân tơ, Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai. Anh là ai một mai gió cuốn, Cuộc thế trần khi xuống khi lên, Buồn chi anh hỡi đừng nên, Tổ quốc anh hỡi để trên tôn thờ. Anh là ai luật trời đã đến, Bảo sẽ làm sao sến rụng rơi. Dân mong tiếng nói đáp lời, dân chờ dân đợi khắp nơi sẵn sàng thưa quý vị bảo đây là luồng những luồng bảo cách mạng trong nước cũng như là ngoài nước ngoài nước tràn vào trong nước nổi lên thưa quý vị lúc đó thì như thế nào là làm cho sao sến tức là sao vàng cũng như bọn sến giữa cổng phải tiêu tan thôi dân chờ dân đợi khắp nơi sẵn sàng anh là ai một màn hát mới đáp lời ngay đừng lỡ dịp may dạng dày xương gió đắng cay toàn dân mong muốn tương lai nước mình đồng bào hiện chịu nhìn tội dạy anh hãy mau mở đại tâm từ trở về mới đúng là người ngàn năm lịch sử rạng người danh anh thưa quý vị hồi xưa khi mà việt nam cộng hòa còn thì đồng bào ở thôn quê họ lỡ dạy họ yểm trợ cho bộn việt cộng họ tin việt cộng nói chuyện hay quá đi chương truyền hay quá đi Và bây giờ họ đã sáng mắt ra rồi, đồng bào hiện mà chịu nhìn tội giải. Thưa quý vị, tự xưng mình là tội dạy vì tin Cộng sản. Mà bây giờ mới thấy là như thế nào rồi, Cộng sản như thế nào, nó tàn ác, nó độc, hại như thế nào, thưa quý vị, đồng bào đã thấy hết rồi. Đất và nước vây quanh tài Đức, anh là người góp sức chiến trường, đừng để ma quỷ khinh thường, trở về lèo lái chiến trường Việt Nam. Người cao cả ráng làm danh rạng, Lúc nước nhà lâm nạn thế cùng, Ai ai đều khắp vẫy vùng, Khắc tâm thề nguyện, không chung đội trời. Quỷ, quỷ, quỷ vạn lời khinh tởm, Sát tận cùng quỷ lớn quỷ con, Đồng bào mình giả sát son, Thề nguyện giữa quỷ chẳng còn một tên. Đây đến lúc ơn đền oán trả, Đây đến hồi khổ đọa tiêu tan, không còn nền đỏ sao vàng thế dân mới được hân hoan thái bình toàn thơ tập thi linh kháng chiến anh là ai đọc chuyện rõ câu thơ thầy chẳng luận đuôi đầu văn chương lộn xộn nát bầu không gian thầy mở đạo ánh vàng điển mới chỉ đoạn đường quốc thế dân an nhắc mãi câu phật xảy sàng kỳ này rõ thật đá vàng phân minh thưa quý vị kỳ này, kỳ ba này, cái cuộc sắp đến đây, cái cuộc thay đổi đời đến đây, Bộ cộng sản nó đã vi phạm hiệp định Paris năm 1973, bắt buộc nó phải trả lại miền Nam Việt Nam cho Việt Nam Cộng Hòa. Toàn dân Việt Nam sẽ được sống trong cảnh thanh bình, tự do, nhân chủ, nhân quyền và hạnh phúc. Thưa quý vị, chương trình thiên ánh đầu vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tá ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408 295 4563. Bảo tố và triệu phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. <cười>